Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 463 Bích Huyến Vũ Hỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Thiếu ra đây là hỏa diễm dữ dội trong thượng cổ tàn thiên kia. Nhìn vào hỏa diễm to cỡ quả trứng gà trước mắt. Nguyệt Nhi đầy vẻ to. Mò, ngoài màu sắc có chút kỳ lạ. Cũng không nhìn ra uy lực khác thường. Gì, không sai. Đây chính là Bích Huyến Vũ Hỏa. Lâm Hiên mỉm cười gật đầu, mở to miệng nuốt vào trong bụng, nhưng đôi môi anh Đào Nguyệt Nhi hé mở, muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Nha đầu ngốc, đối với ta còn có điều gì khó mở miệng, hay là ngươi chưa tin uy năng thần kỳ trong truyền thuyết của nó? Ô, vè quơ, Nguyệt Nhi hơi xấu hổ gật đầu. Ha <cười> ha, đây là tự nhiên, ta mới chỉ luyện hóa được một viên tuyệt độc. Đan đem dung hóa vào trong đan hỏa, uy lực tự nhiên có hạn thực ra. Bí pháp này ngoài sự nguy hiểm thì không tốn nhiều thời gian. Nhưng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, loại thần thông nhịp thiên này chỉ mấy ngày? Ngắn ngủi là có thể luyện thành sao? Ha ha, là tiểu tì nóng vội. Nguyệt nhi xấu hổ le lưới vậy cần phải. Bao lâu thiếu ra? Nói chung ít nhất cũng phải đem này lô tuyệt độc đan này luyện hóa. Hoàn toàn mới có thể gọi là Tiểu Thành. Lâm Hiên nói xong rơi vào tính tỏa. Nguyệt Nhi mỉm cười rồi im lặng. Cũng tiếp tục tu luyện. Hành động của Lâm Hiên. Mỗi ngày tự nhiên đều có thuộc cấp hồi báo cho. Tào Nguyệt cùng Chu Miện. Phu thê hai người cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhưng Chu Miện cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi khóe miệng lại lộ vẻ chế. Diễu, vị thiếu môn chủ này quả nhiên là tâm cơ thâm trầm. Hắn làm như vậy là Muốn lấy tính chế động chờ mình lộ ra sơ hở sao Từ khi Lâm Hiên vào phân đàn quái sự kinh hoàng kia đột nhiên dừng Lại các tu sĩ cấp thấp vừa mừng vừa sợ Tuy không rõ nguyên nhân Nhưng đối với Lâm Hiên hết sức cảm kích Đảo mắt đã hơn 10 ngày trôi qua Lầu gác nơi Lâm Hiên ngủ lại vẫn Đóng chặt chu miệng đã có chút sốt ruột Tuy nhiên y đành nén khí giận Lại Lại qua một tuần trăng tình huống Vẫn không có gì khác trước kia Chụp miệng bắt đầu đứng ngồi không yên Sau hai tuần trăng Sư huynh Chúng ta không thể tiếp tục chờ như vậy nữa Tuy có đưa tới Một số phàm nhân cho tôn giả Nhưng không có huyết nhục Cùng tinh hồn Của tu sĩ tu vi của tôn giả Không có cách nào khôi phục Không có lão Chuyện ma khí cho chúng ta Đừng nói là tu luyện ma anh quyết Ta đã Cảm thấy pháp lực trong cơ thể. Huyết khí sôi sục Dường như là muốn tẩu hỏa nhập ma. Chu miệng vẻ. Mặt u ám Lạnh lùng mở miệng. Sư huynh Ngươi cũng có hiện tượng này. Sắc mặt tào nguyệt càng thêm. Khó coi. Ô. V. Quờ. Quờ. -qu Mờ. Chu miệng gật đầu xem ra. Quả thật không cách nào kéo dài nữa. Bất kể tên trong hồ lô của thiếu môn chủ rốt cuộc bán thuốc gì bắt. Đầu từ ngày mai chúng ta theo kế hoạch mà hành sự. vạn nhất có thể bị hắn phát hiện. Tào Nguyệt lại do dự. Bây giờ còn quản được việc này sao? Ta thực không muốn rút dây động. Rừng! Nhưng hắn ở nơi này không đi. Nếu như thực sự bại lộ cùng lắm ta. Sẽ tiến hắn đi cùng họ trình kia. Sát diệt lâm hiên. Sư huynh ngươi không sợ Linh Dược Sơn tới tìm. Chúng ta đòi nợ sao? Hừ, Lâm Hiên mặc dù là thiếu môn chủ, nhưng ở khu vực bị âm hồn. Chiếm cứ, Linh Dược Sơn thiết lực có cường hãn đến mấy thì nơi đây cũng. Ngoài tầm tay, huống chi khi tôn giả khôi phục tu vi. Lấy thần thông của người cho dù cực ác ma tôn còn kém một bậc. Có người chống lưng, chúng ta sao phải sợ Linh Dược Sơn. Chu miện hiển nhiên đắc hạ quyết. Định chờ phu thê chúng ta luyện thành ma anh quyết tự nhiên càng. Thêm tự tại chỉ dưới mỗi tôn giả hắc hắc. Thấy trưởng phu mặt mày hớn hở tào nguyệt ngơ hồ cảm thấy có điều. Không ổn nhưng còn con đường nào khác đâu đành thở dài ngầm đồng ý. Thế là sau khi lâm hiên bế quan suốt 60 ngày sinh cơ đang dần. Khôi phục ở phân đàn linh dược sơn một lần nữa lại bị huyết vũ vây trùm trong một đêm. Hai ngoại sự đệ tử tuần tra ban đêm không sao hiểu đã. Mất tích. Ngày thứ hai, lại có ba tên Linh Đồng Kỳ đệ tử cấp thấp ở trong phòng. Của mình bị hút thành thây khô, không chỉ huyết tươi mà ngay cả tinh. Hồn đều bị một tà thuật nào đó lấy đi. Chúng nhân không khỏi xôn sao, hai vị kết đan kỳ trưởng lão thì vừa. Sợ vừa giận, sau một hồi tích cực tìm kiếm vẫn như trước đây, không. Thu được manh mối nào. Chỉ có thể hạ lệnh chúng đệ tử không được tùy ý ra ngoài. Nhưng mà ngày thứ ba càng thêm đáng sợ là không chỉ là đệ tử cấp. Thấp, ma trảo của quái vật vô danh đã hướng tu sĩ cấp cao ba tên trúc. Cơ kỳ sư thúc bá cũng gặp phải độc thủ. Tinh hồn bị bắt đi mà thi thể. Như bị mánh thú thôn phể qua. Sự kinh hãi giống như ôn dịch lan tràn khắp phân đàn. Lúc này tại một hoang sơn cách phân đàn mấy chục dặm. Hoang sơn này không có một ngọn cỏ, không khí âm u. Tại một nơi hoang, vu trong lòng núi đã có một động khẩu nhỏ nhắn, nhưng bên trong vô cùng rộng rãi tới cả ngàn trượng. Tôn Giả, người cần tu sĩ để huyết tế, phu thê ta đưa bọn chúng tới. Đây là được. Người cần gì phải phái phân thân ra ngoài đại khai sát. Giới như vậy. Trước kia không thì không sao nhưng bây giờ Lâm Hiên đã đến nơi này. Vẻ mặt chu miệng mặc dù cung kính, nhưng khẩu khí có. Chút bất mãn. Mà trước mặt của hắn, là một quái vật to lớn nửa người nửa thú, dữ tợn, Áp độc, dường như là tà thần thời kỳ thượng cổ, chính là huyết ma tôn. Giả, so với lúc mấy từ phong ấm thoát ra, thần sắc lão quái vật tốt lên rất. Nhiều thân thể đã không còn khô héo, tuy nhiên muốn khôi phục đến. Thời kỳ đỉnh phong còn cần thêm hàng loạt máu huyết. Hừ, các ngươi thì biết cái gì đem tế phẩm bị mê mùi dẫn tới nơi Này quả thật giản tiện không gây chú ý, nhưng hiệu quả khi huyết tế Lại chỉ còn có một nửa Vì sao? Chu miệng nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu Hừ, nếu là khi huyết tế tự nhiên có phép tắc riêng, ngươi cho là chỉ Là chiếm đoạt tinh hồn cùng huyết nhục tu sĩ là được sao cụ thể nói Thế nào các ngươi cũng không hiểu tóm lại là không thể bỏ qua bước ấy Được Chu miện cùng Tảo Nguyệt đưa mắt nhìn nhau Ma công do lão quái vật Này tu luyện thật đúng là kỳ lạ Được rồi Không cần nhiều lời Huyết ma tôn giả nhếu mày thần sắc Lập tức hòa hoãn Lão phu biết gây cho các ngươi phiền toái không nhỏ Bây giờ ta sẽ Bồi thường cho hai ngươi Nói tới đây từ trong thân thể của lão toát ra vô số ma vụ vượt khí. Miệng và Tào Nguyệt thấy thế, lại không kinh hãi mà còn lấy làm mừng. Rỡ, rất nhanh hai người đã bị ma vụ bao phủ, nhìn từ phía xa dường như. Hai người bị một cái kén tầm màu đen cực lớn bao phủ. Lúc này tại lầu gác Lâm Hiên cuối cùng hoàn thành tu luyện trong tay. Hắn là một đoàn hỏa diễm cỡ quả trứng gà, nhưng so với lúc đầu màu sắc đã đậm lên rất nhiều, đây mới thực sự là bích huyễn u hỏa. Đương nhiên đây mới chỉ là tiểu thành thôi. Tuy nhiên Lâm Hiên đắc hài lòng vô cùng, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng Lâm Hiên tin tưởng uy lực của nó chỉ dưới anh hỏa của các lão. Quái nguyên anh kỳ so với đan hỏa của kết đan kỳ thì còn trên một bậc, cuối cùng hắn đã có đòn sát thủ. To rè sự